còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số sáu quyển hai xe chạy qua một con đường hình vòng cung với những khu trồng hoa ở Vĩnh Lương và vòng vào quốc lộ chín đây là thị xã Ninh Lăng muốn thay đổi con đường quốc lộ chín thông qua nội thành khiến nội thành khói bụi và ồn ào nên mới xây dựng đại lộ hoàn thành này cách làm này khá giống so với quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh chỉ là ở Vĩnh Lương còn kém xa so với Hoài Khánh Thay đổi ở Vĩnh Lương khá rõ ràng, so với 2 năm trước đi qua Vĩnh Lương đầy khói bụi thì hoàn cảnh đô thị ở Vĩnh Lương bây giờ mặc dù vẫn xấu gần nhất tỉnh nhưng đã tốt hơn nhiều. Ít nhất Vĩnh Lương đã nghiêm khắc cấm xe tài vào đội thành, yêu cầu các công ty có biện pháp bảo vệ môi trường nên cũng đạt tác dụng khá rõ. Đương nhiên điều này là do kinh tế đang khồi phục nên mới được như vậy. Xe vòng chạy đến huyện Kim Lương phía đồng Vĩnh Lương rồi dừng lại ăn, sau đó lại tiếp tục chạy tới Ninh Lăng. Trong đó, trang quyền cũng giới thiệu qua với cao đồng về việc tỉnh sắp tổ chức đại hội đảng. Ninh Lăng chưa tổ chức đại hội đảng thị xã, nhưng mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông xong sẽ tiến hành. Không ngờ, thảm thời lại xảy ra chuyện này khiến tỉnh cũng khó xử. Trang quyền cũng dặn cao đồng sau khi nhận chức phải lập tức nhanh chóng xử lý việc này, chọn đá đại biểu đảm bảo đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên diễn ra thuận lợi. Cao đồng đương nhiên biết đây là việc rất quan trọng đối với nền chính trị toàn tỉnh, cũng là rất quan trọng đối với Ninh Lăng. Xe chạy vào thị ủy Ninh Lăng, phó bí thư thị ủy, thị trường trung Dực Quân sớm dẫn đầu bộ máy đến đón. Cao đồng ở trên xe thấy trung Dực Quân đứng trên cùng nói chuyện gì đó với chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hiệp, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã Lâm Thành cùng phó bí thư thị ủy Lục kiệm Dân thảo luận gì đó. Mấy lãnh đạo thị xã khác đều túm năm tụm ba đứng bên, đến khi xe bỏ trụ giờ, mọi người mới dừng lại đôi hình. Xe dừng trước cửa, nhân viên phục vụ sớm đi lên mở cửa, Trương Quyền xuống đầu tiên, bắt tay Trung Dực Quân, khuyết quan tài, Lâm Thanh, Lục Kiếm Dân, sau đó cao đông mới từ trên xe xuống. Thư trưởng Trung, không cần tôi giới thiệu chứ. Ha ha, Trương Văn Trang, không cần, bí thư cao, chào mừng chào mừng. Chúng dự quân cười cười đưa tay ra. Thì chừng chung quá cái khí đổi. Sau này chúng ta cũng đứng chung chiến hào mà. Cả đồng cũng cười cười bắt tay đối phương. Chủ nhâm khuất, chủ tịch Lâm hai vị lão lãnh đạo vấn khỏe chứ? Cả đồng cười cười đi lên bắt tay khuất quang tài cùng Lâm Thanh. Khuất quang tài cùng Lâm Thanh đều là lão lãnh đạo khi cao đồng còn công tác ở Ninh Năng trước đây. Lúc ấy một là phó bí thư thị ủy trước Tương Nguyễn Hoa một là trưởng ban tổ chức cán bộ trước Mục Cương. Tính cách hai vị này đều tốt. Sau khi sang đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì ít quan tâm tới việc ở thị ủy. ủy ban thị xã không giống chủ nhiệm và chủ tịch hai đơn vị này ở một số nơi mặc dù đã sang đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mà vẫn còn muốn phát huy sức lực còn lại. Số lãnh đạo khác phần lớn cao đông đều quen. Tần nhìn tới Phó Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân thị xã La Đại Hải, Cao Đông có chút kích động. Sau khi rời khỏi Ninh Lăng, hắn chưa gặp vị lão lãnh đạo này nương. Lúc ở Tây Giang, Cao Đông cũng hay đến chỗ La Đại Hải chơi. La Đại Hải sau khi đến Đại hội Đại biểu Nhân dân liền mê câu cá. Khi Cao Đông và Trung Dực Quân cùng Trang Quyền đi vào phòng hội nghị thị ủy, những người khác cũng bảo theo. Trang Quyền ngồi chính giữa tuyên bố quyết định bổ nhiệm Cao Đông làm bí thư thị ủy Ninh Lăng cùng lúc ấy, trang quyền cũng đơn giản thông báo ý đồ bổ nhiệm của tỉnh ủy đối với cao đồng cũng thông báo qua tình hình vụ án của hoàng lăng. trung dực quân đầu tiên tỏ thái độ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, tỏ vẻ trân trọng và quan tâm đồng chí cao đồng khi làm bí thư thị ủy ninh lăng. mấy câu nói quen thuộc trình tự này làm cao đồng nhớ lại lúc mình cùng đi với trương thiên phóng đến làm bí thư quận ủy tây giang, cũng là đối mặt đồng nghiệp, chỉ là bây giờ hắn thành bí thư thị ủy hắn đối mặt không chỉ làm với trăm ngàn dân chúng tây giang mà là muốn đối mặt hơn năm triệu dân ninh lăng tất cả làm cao đông rất bất ngờ cuộc đời con người như một vòng luân hồi trở về ninh lăng nó thật ngồi ở đây tôi rất kích động nhiều người ngồi ở đây đã từng là lão lãnh đạo đồng nghiệp cũ bạn bè cũ của tôi ninh lăng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu làm tôi nhớ nhất chính là lúc cùng sống và làm việc với các đồng chí Hơn 3 năm trước tôi rời khỏi Ninh Lăng Tôi đã từng hy vọng Mình có thể tiếp tục ở lại Ninh Lăng Công tác nhưng tổ chức điều tôi tới Hoài Khánh Tôi chưa bao giờ nghĩ mình Còn có cơ hội một lần nữa trở lại Ninh Lăng Công tác Nhưng hôm nay tổ chức cho tôi cơ hội này Tôi sẽ rất quý trọng nó Hội nghị do Phó Bí Thư Thị ủy Thị trường Trung Dược Quân chủ trì Sau khi trang quyền tuyên bố quyết định Bổ nhiệm của tình ủy Cả đồng bắt đầu phát biểu Cả đồng không cầm bàn thảo Thậm chí trước đó Hắn cũng không chuẩn bị gì, bởi vì hắn tin mình đủ cảm xúc để nói. Hội nghị diễn ra chỉ trong vòng nửa tiếng. Sau khi Tiễn Trang Quyền, Cao Đông cùng Trung Dực Quân tiến vào Chu Sở Thị ủy, những người khác đều biết bí thư và thị trưởng có chuyện cần trao đổi nên biết ý rời đi. Thị trưởng Trung sợ là rất bất ngờ phải không? Cao Đông cười nói. Trung Dực Quân gật đầu. Đúng là có chút ngạc nhiên. Hoàng Lăng xảy ra chuyện là điều không ai ngờ tới Tôi thậm chí không chuẩn bị gì về tư tưởng Hơn nữa lại đúng đợt hội nghị thu hút đầu tư Nên chuyện rất nhiều Tôi không thể nghĩ đến việc gì khác Ha ha, Không ngờ lại là anh tới Đúng là điều làm người ta mừng đỡ Mừng đỡ Sợ rằng trong bộ máy thị xã Ninh Lăng này Không có ai chính thức vui mừng khi mình về Ai muốn người có tác phong làm việc như Hoàng Lăng đến Ninh Lăng cơ chứ Cao Đông nhìn thoáng qua vị thị trưởng không quá nhò nhã này, đây chính là người cùng làm việc với hắn mới năm tới. Ninh Lăng có thể phát triển được như thế nào là do sự hợp tác của đôi bên. Nhưng sự hợp tác này ở nhiều nơi là không quá hòa hợp. Làm như thế nào để đoàn kết lại với mục tiêu chung là điều mà bí thư thị ủy là Cao Đông cần phải tính toán. Thị trưởng Chung, nó thật chỉ sợ tôi càng bất ngờ hơn anh. Tôi tới tham gia cuộc hội thảo của bộ năng lượng ở Ninh Lăng. Bên kia tỉnh lại bố trí như vậy. Tôi không biết có phải mình về nên khiến lãnh đạo nghĩ tới tôi hay không. Vì thế mới điều tôi tới vị trí này. Cả đồng cười cười và nói Đây đúng là chưa chuẩn bị tư tưởng mà đã bị ăn một gậy vào đầu. Trung Dược Quân cười thầm trong lòng đánh vào đâu hà hà từ này dùng tốt nhưng không biết ai mới bị ăn gậy có lẽ là nghiêm lập dân. Trước đó Trung Dược Quân sau một lúc hưng phấn Liên rất nhanh biết mình không có cơ hội nào trong lần này. Lễ lịch quá ít là vết thương chí mạng của y, cho nên y đang nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Nghiêm lập dân vốn có thể nhất, thậm chí thị ủy, ủy ban đã đôn đẩy về việc này, nhưng tình nguy không cho lời đồn phát triển mà lập tức bổ nhiệm Cao Đông. Nghe thấy Cao Đông đến làm ủy thư thị ủy Ninh Lăng, phản ứng hai cấp thị xã quận huyện là khá mạnh. Đương nhiên đó không phải là kiên quyết phản đối, vì đâu nay ai giám lộ đa? thâu hết nàng mọi người vừa mong chờ vừa kính sợ. Khi Trung Dực Quân nhận cảm nhận đã điều này, y cũng rất kinh ngạc. Cáo đồng trước đó khi làm việc Cần Ninh Lăng thì không phải lãnh đạo thị ủy, ủy ban chính thức, chỉ làm Thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang một năm mà thôi. Theo Trung Dực Quân thấy, một bí thư quận ủy kiêm thường vụ thị ủy thì sẽ không có quyền lên tiếng gì ở thị ủy, thường chỉ xếp cuối cùng mà giơ tay cho có. Hơn nữa Cao Đông làm thương vụ thị ủy Ninh Lăng trong thời gian ngắn, chỉ một năm là rời khỏi Ninh Lăng, có thể nói hắn chưa ngồi ấm mông ở chức thương vụ, đã đi, tại sao trong thị xã lại phản ứng mạnh như vậy khi hắn đến? Từ trường ban thư ký có quan hệ mật thiết với mình, Trung Dược Quân đã nghe nói qua về sự tích của Cao Đông khi còn ở Ninh Lăng, nhất là ân hoan sự hắn với nghiêm đập dân, mâu thuẫn với lục kiêm dân, nhất là có một lần nghe nói Cao Đông nổi giận trong hội nghị thường ủy, điều này càng lộ rõ sự bá đạo của Cao Đông hợp tác với bí thư thị ủy như vậy, có lẽ chính là sự dai dò, cứng đắn, bá đạo mà cô chấp, hơn nữa còn rất nhạy cảm tiến lên, theo Trung Dực Quân thấy còn khó ở Trung hơn Hoàng Lăng. Chẳng qua điều duy nhất làm Trung Dực Quân cảm thấy an ủi chính là nghe nói khi cao đồng đều tới làm bí thư quận ủy Tây Giang thì đang hợp tác rất tốt với chủ tịch quận Tang Lệnh Thuần, điều này làm y rất tò mò. Y Tuấn Đình Lăng đã được hơn nửa năm Đã tiếp xúc vài lần với tăng lệnh thuần Và thấy người này theo lý thuyết Không phải là kẻ chỉ biết gật đầu vương giả cao đồng có thể kiêm chức thường vụ thị ủy Mà quan hệ tốt với tăng lệnh thuần Như vậy hắn không hoàn toàn ngang ngược bá đạo Như lời đồn mới đúng Tất cả đều là đồn đoán Chỉ có chứng thức tiếp xúc mới thấy bộ mặt thật của hắn Tiêu phượng mình lúc này Lại có chút lo lắng Thân phận của y bây giờ có chút xấu hổ Trường ban tổ chức cán bộ Kiêm trường ban thư ký thị ủy Lúc Hoàng Lăng còn đương chức vẫn không xác định ai làm trưởng ban thư ký. Bên ngoài có mấy lời đồn, có mấy ứng viên nhưng Tiêu Phượng Minh biết Hoàng Lăng dự định sau đại hội đảng tỉnh mới chọn. Tiêu Phượng Minh và Cao Đông không phải không có quan hệ gì. Khi Cao Đông làm chủ tịch huyện Hoa Lâm, y cũng đã là bí thư huyện ủy Khuê Dương. Lúc họp thường xuyên gặp mặt nhau, Tiêu Phượng Minh và chủ tịch huyện Lưu Như Hoài có quan hệ tốt. Lưu Như Hoài lại từng học chung trường đảng với Cao Đông. Ngưng yên quanh đề đó bây giờ thoạt nhìn đã khá xa cách. Trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm trưởng ban thư ký, thoạt nhìn thì oai nhưng Tiêu Phượng Minh lại biết nó ẩn chứa nguy cơ rất lớn, bây giờ Cao Đông lên, hắn sẽ thấy như thế nào vì việc này. Trong mắt nhiều người, Minh là người của Hoàng Lăng, nếu như Cao Đông cũng nhìn như vậy thì sao? Bí thư Cao, ngài xem về vấn đề thư ký của ngài, ngài có ai thích hợp không? Tiêu Phượng Minh đến văn phòng Cao Đông mà hỏi ý cảm thấy mình cũng không cần quá khúm đốm vì dù sao mình cũng là thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Đồng chí Phượng Minh ngồi đi nào, chúng ta đã có mấy năm không gặp rồi. Tôi nhớ nhất là lúc cùng ngồi nói chuyện với anh khi ấy khuê dương có hai hạng mục lớn còn che đậy sửa các huyện xung quanh đoạt mất. Lúc ấy anh và chủ tịch Nghiêu Hoàng còn sợ tôi lộ tin nữa chứ. cả đồng cười nói, hà hà, vị tư cao đúng là nhớ đệt kỹ. Tập đoàn Long Thịnh đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Long Thịnh bây giờ đã là nguồn thu thuế lớn của khu Dương. Trạm phát điện vọng nguyên năm ngoái đã xây dựng xong, tổ máy số 1 đã phát điện, tổ máy số 2 năm nay sẽ đi vào hoạt động. Đây đều là những động lực thúc đẩy kinh tế huyện. Khu Dương hai năm nay phát triển rất tốt. Bí thư huyện ủy bây giờ là Tăng Khả Phạm phải không? Các đồng cố nhớ lại tư liệu về các bí thư chủ tịch huyện mà mình biết. Tăng Khả Phạm là trưởng ban thư ký ủy ban thị xã. Khi Thư Chí cào còn làm thị trưởng, khi Thư Chí cào đi đã bố trí tăng khả phạm đến Khuê Dương. Đúng vậy, bây giờ Ninh Lăng chúng ta có hai bí thư tăng, một là bí thư tăng lệnh thuần, một là bí thư tăng khả phạm. Hiện nay Tây Giang, Hoa Lâm, Khuê Dương đang đứng top 3 kinh tế toàn thị xã. Tiêu Phượng Minh cười đáp. Ồ, oh, tôi đi mấy năm mà xem ra cán bộ thị xã cũng thay đổi không ít. Trưởng khoa lãnh đạo quận huyện thì có nhiều người tôi không quá quen." Cao Đông thở dài nói. "Vấn đề thư ký thì anh chọn hộ tôi xem trong văn phòng thị ủy có ai thích hợp không, còn lái xe thì tôi thấy lão Bành khá ổn." Tiểu Phượng Minh gật đầu. Bành Trừng Quý sau khi được điều tới tổ lái xe văn phòng thị ủy, liền được giao lái xe Toyota Kisida mà thị ủy muối mua. Không ngờ Cao Đông vừa về lại muốn Bành Trừng Quý lái xe cho mình, xem ra Cao Đông rất tin Bành Trừng Quý. Tôi sẽ chọn một vài ứng viên thư ký cho ngài. Cuối cùng còn mời ngài quyết định. Ngoài ra là xe ngài ngồi. Không biết ngài thích xe gì. Thịu ủy sẽ bố trí. Tiêu Phượng Minh nói. Um, xe của Hoàng Lăng tôi thấy cũng được. Không cần mua xe mới làm gì. đổi lại biển số xe. Sửa lại một chút rồi giao cho Lão Bành là được. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy sao được? Tiêu Phượng Minh có chút giật mình. Xe Audi A62 của Hoàng Lăng đi đúng là rất tốt Xe mới mua năm nay Nhưng làm bí thư sau không ai đi xe người trước Đó là thông lệ Hơn nếu Hoàng Lăng còn bị bắt Nên càng kinh kỳ hơn nữa Có gì mà không được Cả đông cười Anh sao còn mê tín như vậy chứ Tôi không quá để ý mấy cái này Cứ xe đó đi Đổi lại một cái biển xe bình thường một chút Tôi thấy xe này vẫn còn mới Bí thư cao Tôi thấy ngài hay là đổi xe khác tốt thì hơn Tài chính ninh năng mặc dù không dư giả mấy Nhưng mua một chiếc xe cũng không vấn đề gì Tiêu Phượng Minh do dự một chút rồi nói Không cần Chuyện này cứ quyết định như vậy đi Cả đồng xua tài nói Hội nghị đại hội đảng chuẩn bị đến đâu rồi Trước đó đã chuẩn bị xong Nhưng Hoàng Lăng bị bắt Nên cần điều chỉnh một chút Người đề cử ngài xem có cần điều chỉnh lại hay không Tiêu Phượng Minh nói ừm như vậy đi sáng mai mới bí thư lục Kiêm Dân và bí thư Lực trí đến đây một chuyến chúng đang nghiên cứu về đề cử lần này đây là việc rất quan trọng không thể kéo dài cả đồng có chút đau đầu về việc này chuyện của hoàng lăng trên tỉnh thông báo rất hàm hồ Trước khi đến định Lăng, hắn đã hỏi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật liêu vĩnh đào về việc có ai liên quan đến vụ việc của hoàng lăng hay không nhưng liêu vĩnh đào không trả lời rõ ràng chỉ nói nhất định có cán bộ lãnh đạo dính vào nhưng còn cần điều tra thêm những vấn đề bây giờ là Đại hội đảng tỉnh sắp diễn ra, nếu như Ninh Lăng chọn đại biểu xong lại bị ban kỷ luật bắt đi thì đúng là quá mất mặt. Cao đồng cũng thường hỏi Lưu Vĩnh Đào xem có lãnh đạo cấp thị xã dính vào không. Điểm này Lưu Vĩnh Đào trả lời khá rõ ràng, căn cứ đầu mối hiện có thì không phát hiện thành viên bộ máy thị xã liên quan tới. Về 9 giờ sáng mai ngày thế sau, tiểu phượng Minh lặng lẽ nhớ vài việc Cao đồng phân công mà trong lòng thấy hơi lạ lạ. Tiêu Phượng Minh cũng nhận ra điểm do dự trong giọng cao đông Tất nhiên đây là lò chọn người xong lại lọt vào danh sách đen của ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhưng đây cũng là điều khó xác định. Ủy ban kỷ luật tỉnh không có câu trả lời rõ ràng cơ mà. Bành Trừng Quý khi nhận được điện của thủ trưởng lái xe thì y đang lau xe. Xe Kijeda này khá được. Có thể nói Nhật Bản sản xuất những xe đều tốt cả. Trưởng ban thư ký Tiêu gọi tôi à? Bành Trừng Quý có chút buồn bực nhưng thấy ánh mắt thâm bộ của tổ trưởng nhìn liền hiểu ra đôi chút bí thư cao đã về hơn nữa còn làm bí thư thị ủy để không phải là công việc của mình thay đổi đó chứ ờm đi nhanh đi anh giao lại chìa khóa xe này đây là chìa khóa xe 33 bí thư cao đến đây muốn anh làm lái xe cho ngài không biết bí thư cao có đổi xe hay không nên anh cứ cầm tạm chìa khóa xe này trước tổ trưởng đưa chìa khóa cho ban chứng quý cũng thuận tay cầm lại chìa khóa xe kia bành trường quý cũng không nói nhiều mà đi thẳng tới văn phòng tiêu phượng minh. tiêu phượng minh vẫn còn phòng làm việc ở văn phòng thị ủy thậm chí thời gian ở đây nhiều hơn bên kia. người ở văn phòng cũng quen gọi y là trưởng ban thư ký tiêu. trưởng ban thư ký tiêu ngài tìm tôi. bành trường quý vào văn phòng tiêu phượng minh. lúc này tiêu phượng minh đang suy nghĩ xem mai nên đưa ra đề cử như thế nào với cao đồng. ờm chắc anh cũng biết bí thư cao tới nên muốn anh làm lái xe. Bây giờ công việc của anh sẽ được điều chỉnh một chút Chỉ phụ trách lái xe cho bí thư cao thôi Tiêu Phượng Minh dừng một chút rồi nói tiếp Ý của bí thư cao là không đổi xe Tiếp tục đi xe ba ba kia Chính biển số cần đổi lại Tôi đã gọi cho đội cảnh sát giao thông May anh sang đó làm thủ tục Ngoài ra cũng nên đổi lại nội thất trong xe Vâng cảm ơn trưởng ban thư ký tiêu Bành trưởng quý nói Anh tới văn phòng bí thư cao xem Ngài có yêu cầu gì không Tiêu Phượng Minh suy nghĩ một chút rồi nói Người đi mấy năm thì kiều gì chẳng có thay đổi Bảo Bành Trường Quý đến tự hỏi là tốt nhất Bí thư Cao tôi đúng là không ngờ Ngài còn bên Ninh Lăng Bành Trường Quý có chút giật mình Khi Cao Đông tự rót nước cho mình Ngồi đi Lão Bành Ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại về Cao Đông tin Bành Trường Quý này Một số bí mật của hắn Bành Trường Quý cũng biết Ví dụ như quan hệ với Trình Nhật Lâm Cùng với việc hắn thỉnh thoảng đến bệ thự Thiền Loan đều do Bành Trừng Quý đưa tới, nhưng dù là khi hắn ở Ninh Lăng hay đau đời đi mà vẫn không có tín đồ nào, điều này làm hắn rất vui mừng. Bí thư Cao, ngài lần này về chắc phải ở Ninh Lăng mấy năm chứ? Bành Trừng Quý cười ha hả nói. Ngài ở đây bao lâu, lão Bành này làm lái xe cho ngài từng đó, ngài có việc gì cứ sai bảo là được. Ha ha, nhất định sẽ thường xuyên làm phiền anh. Anh biết tôi là người nhiều chuyện mà Ninh Lăng lại xa An Đô như vậy Có như anh vất vả Cả đồng cũng biết lần này có lẽ Mình phải ở Ninh Lăng lâu hơn lúc ở Hoài Khánh nhiều Không có 3 năm đừng mong đi đâu Nhưng như vậy cũng tốt Đâu phải suy nghĩ nhiều Có thể kiên định quy hoạch phát triển Ninh Lăng Bí thư cao Ngài đừng nói như vậy Tôi không giỏi gì chỉ biết lái xe mà thôi Ngài bây giờ làm bí thư thị ủy Sợ là càng bận hơn trước Tôi không giúp được gì thì chỉ có thể lái xe cho ngài Bành trường quý thật lòng nói Không nói chuyện này nữa Nhà anh vẫn khỏe chứ Cũng được à Bữa tôi ở Hoa Lâm không muốn lên đây con tôi đang học đại học Năm nay sẽ tốt nghiệp Ồ nhanh thật đó Con anh học trường gì khoa gì Cả đồng thuận miệng hỏi Nó học đại học sư phạm An Nguyên Khoa lịch sử Khoa này khá chuyên nghiệp Ngoài đi dạy thì có lẽ chỉ vào làm nhà nước mà thôi Cao Đông nhìn đã được sự lo lắng của Bành Trừng Quý nên cười nói: "Có phải anh lo con trai sau khi tốt nghiệp không tìm được việc phải không? Không cần lo lắng, đám trẻ đã lớn, có con đường đi của mình mà. Đương nhiên nếu thực sự khó khăn thì báo tôi một câu." Bành Trừng Quý vui mừng ra mặt, năng lực của Cao Đông như thế nào thì ý biết, ngay cả con mã bản quý trước đây cũng nhờ Cao Đông mà được ở lại thành phố Ando, Cao Đông mà mở miệng nói thì việc con của mình ở lại Ando làm việc là không có vấn đề gì khó khăn cả. Thư ký đúng là một vấn đề với Cao Đông Muốn chọn thư ký vừa ý như lệnh hồ triều là không dễ Đây là cần duyên phận Hắn biết Tiêu Phượng Minh sẽ chọn vài người cho mình chọn Mặc dù Cao Đông cũng không có bao nhiêu thành kiến với Tiêu Phượng Minh Nhưng thư ký riêng của hắn Thì đối phương bố trí cho cũng không quá thích hợp Trong quá việc này vẫn phải do Tiêu Phượng Minh phụ trách Vì còn kiêm chức trưởng ban thư ký thị ủy Trưởng ban thư ký cũng là một vấn đề Cả đồng trước khi đến Đình Lăng đã từng nghĩ có phải nên để Tiêu Phượng Minh về chức trưởng ban thư ký còn để người khác làm trưởng ban tổ chức cán bộ không? Nhưng cuối cùng hắn thấy chuyện này không ổn. Không nói trên tỉnh không chấp nhận cách làm trái quy củ này. Nếu hắn làm như vậy thì sẽ tạo ra một kẻ địch trong thị ủy. Hơn nữa là kẻ địch không chết không thôi. Cả đồng cũng tin tưởng mình tuyệt đối nhanh chóng nắm giữ hội nghị thường ủy. Hơn nữa hắn cũng có ấn tượng khá tốt với Tiêu Phượng Minh. Chỉ cần Tiêu Phượng Minh thuận lợi qua cửa Ủy ban kỷ luật tỉnh. Không liên quan gì đến vụ án của Hoàng Lăng thì Cao Đông cũng không ngại để Tiêu Vượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Tiêu Vượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ, như vậy chức trưởng ban thư ký thị ủy sẽ do ai đảm nhiệm? Chức trưởng ban thư ký thị ủy tương đương người phụ trách chung của thị ủy, mọi chuyện to nhỏ của thị ủy đều do người này bố trí. Cao Đông làm bí thư thị ủy cũng có nhiều công việc cần trưởng ban thư ký bố trí. Đây là nhân vật rất quan trọng, từ góc độ nào đó mà nói Trợ trứng ban thư ký tốt hay xấu sẽ liên quan đến hiệu suất làm việc của thị ủy. Trong yêu cầu của Cao Đông, người làm trợ ban thư ký phải là người rộng lượng, linh hoạt, hơn nữa còn một điểm rất quan trọng là hòa hợp với hắn. Cao Đông cũng có sự lựa chọn thích hợp, nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm một chút. Trương Quyền lúc ẩn linh năng đã thoảng đề cập với hắn, nói hắn số đỏ. Cao Đông lúc đầu còn có chút kinh ngạc, tim mình bị đẩy vào chỗ khó khăn nản linh năng, vậy mà nói mình có số đỏ làm sao? Sau đó hắn mới hiểu ý trong quyền Tiêu Phượng Minh kiêm hai chức Như vậy chức trưởng ban thư ký thị ủy Nhất định sẽ phải được phân công mới Đây chính là cho Cao Đông một cơ hội Chứ nếu có người khác vào vị trí này đổi Cao Đông chẳng lẽ đuổi người ta đi Hơn nữa Mao Bình cuối năm sẽ đến tuổi Theo thông lệ Chỉ ta sẽ sang làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Chẳng qua Cao Đông nghe nói Mao Bình đang tích cực vận động Muốn đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Làm chủ tịch thay lâm thành Có lẽ chuyện này Cao Đông cũng cần phối hợp với Mao Bình một chút, như vậy chức trưởng ban tuyên giáo chính là một thứ để Cao Đông trao đổi. Nếu nhìn từ góc độ này mà nói thì Cao Đông cảm thấy, xuống Bình đúng là may, hai ứng viên cho chức thương bộ thị ủy đều tiến hành điều chỉnh sau khi hắn nhận chức. Đương nhiên điều này còn gặp khó khăn ở chính tỉnh, nhân án không rõ là cán bộ từ ngoài phái tới hay là từ cán bộ địa phương. Cao Đông đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên, hắn lấy ra nhìn, hóa ra là Giang Hồng gọi tới. Giản Hồng có lẽ bị Tô Liên Hương ảnh hưởng, Nên mặc dù sớm đã làm phó trưởng ban thư ký thị ủy, nhưng sau khi Tông Kiến xuống quận Tây Giang, chứa ta cũng không thể thành tránh văn phòng thị ủy. Giản Hồng cũng rất cố gắng công tác, chẳng qua lãnh đạo chủ yếu lại có ý kiến. Giản Hồng à, tôi có ở văn phòng, sau đại khách khí như vậy đến là được. Bỏ máy xuống, cả đồng có chút buôn cười, Giản Hồng có lẽ là người đầu tiên chủ động gọi cho mình. Mặc dù khi hắn chưa chính thức nhận chức Đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng Nhưng sau khi hắn nhận chức Thì không ai gọi tới Dù là ai cũng cần thời gian giảm sóc Để quen với thân phận mới đã thay đổi của hắn Một lần nữa xác định quan hệ hai bên Tâm trạng giản hồng lúc này cũng phức tạp Cô không muốn đến văn phòng cao đông vào lúc này Mặc dù cô là người cao hệ Bí thư cao mới tới Nên rất nhiều người đều nhìn chăm chăm vào Nhất là xem những người vốn là cao hệ Có lẽ bản thân Cao Đông cũng rất kiêng kỵ những người có quan hệ mật thiết với hắn lên mặt qua xương với hắn, nhưng Tiêu Phượng Bình phân công cô không thể không nghe. Dù sao đối phương cũng là trưởng ban thư ký thị ủy, là lãnh đạo trực tiếp của cô. Bí thư Cao, Giang Đông đến đòi sao? Sao, lâu không gặp nên xa lạ sao? Có phải là cảm thấy thân phận tôi thay đổi nên không còn quan hệ tốt như trước? Cao Đông rất dễ dàng đưa về câu nệ của Giang Đông. Mãn nhìn ra vấn đề nên cười ha hả nói: "Bí thư Cao, tôi." Giản Đồng hơi nóng mặt, dòng điều khô hài của Cao Đông đã giảm không ít áp lực. "Ngồi đi, tôi bây giờ không có thư ký nên tự tự rót nước cho mình." Văn phòng Cao Đông là văn phòng Hoàng Lăng trước đây đã dùng, nhưng đã được sửa lại đôi chút. "Bí thư Cao, Trưởng ban tiêu bảo tôi tới hỏi ý ngài một chút, bây giờ trong văn phòng thị ủy có 3 ứng viên làm thư ký cho ngài." bư nói ngài xem ai thích hợp. Giản Hồng cúi cười nói: "Ồ, nhân như vậy đã chọn người giúp tôi rồi sao? Được, không có một thư ký đúng là không tiện tay, Giản Hồng, chị chọn thay tôi đi." Giản Hồng cũng là người đáng tin, ít nhất khi chọn thư ký thì chắc không vấn đề gì. Cái này chủ yếu xem ý của ngài, trong ba người có một từ bên thị đoàn mới chuyển sang một vẫn công tác ở văn phòng thị ủy. Một mới điều từ văn phòng ủy ban thương hóa lên Giản hồng có chút do dự tiêu Phượng Minh bảo cô đến báo cáo Việc chọn thư ký cho Cao Đông Làm cô khá lo lắng Dù sao thư ký của bí thư thị ủy Có bao người nhìn chăm chăm vào đó Từ đâu tới không quan trọng Quan trọng chính là xem ai thích hợp hơn Chuyện này tôi giao cho chị Không nói chuyện này nữa Nói về chị xem Công việc gần đây thế nào Tôi ơ Ờ rất tốt Trong văn phòng thị ủy có 4 phó trưởng ban thư ký Mỗi người có trách nhiệm riêng Tôi phụ trách phòng lịch sử đảng và phòng kiểm tra Giản đồng gật đầu Cái gì mà tốt Tôi đâu phải hỏi phân công công việc của văn phòng thị ủy Cao Đông lắc đầu Được rồi Hôm nay tôi không nói chỉ Về suy nghĩ kỹ đi Sau đây tôi sẽ nghe các vị phó trưởng ban thư ký Báo cáo công việc Giản đồng cũng không biết Sao biểu hiện hôm nay của mình kém đến như vậy Nói vài câu đã làm cho Cao Đông không hài lòng Lúc ra ngoài Đầu óc cô vẫn còn mờ mịt Đến khi về cô mới nghĩ ra Cao Đông bảo cô quyết định chọn thư ký cho hắn Nhưng việc này đâu dễ làm Cô không có quyết định Nhưng bên tiêu phụng mình Lại muốn chờ cô nhanh đưa ra kết quả Giả nồng cảm thấy hôm nay Mình quá ngu ngốc Đến văn phòng bí thư cao Mà chẳng làm được gì Còn gặp vấn đề khó khăn nữa chứ Vưu tỷ, Chị nói tôi nên làm như thế nào bây giờ giản đồng chỉ có thể cắn răng hỏi ý kiến vua liên hương, vua liên hương nghe điện là biết có việc gì. tiêu phượng mình không biết rõ tính cách của cao đồng, không dám tự tiện chọn thư ký cho hắn. nếu chọn không tốt, cao đồng chủ động yêu cầu đổi thư ký thì y sẽ mất mặt. cho nên mới đầy giản hồng đa, vừa có thể thông qua giản hồng hiểu tính cách cao đồng. việc này đơn giản mà cô cứ làm theo lời hắn, chọn một người cho hắn, tính cách của hắn thì cô cũng biết mà, chọn người kiên định, trầm tĩnh, linh tính tuổi nhỏ một chút không sao cả. bước lên hương cười hì hì nói. cao đồng đành nghiêm túc nghe điện. hắn chỉ ư ư đến cuối cùng mới cắn răng nói. xin lãnh đạo yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. hai người trong ba người còn lại trong vân vong đều tái mặt, chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật toàn lực trí là vẫn bình tĩnh nhìn tờ danh sách trong tay. toàn lực trí là cán bộ từ thanh tra tỉnh đi xuống, tuổi không cao, mới gần bốn Y Đôn Ninh Lăng được 1 năm mà vẫn khá nhút nhát, ngoài xuất hiện trong các cuộc họp ra thì vẫn như không hề xuất hiện trước mặt công chúng. Nghe nói lúc ấy, Hoàng Lăng cũng rất không hài lòng với vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này. 1 năm qua khi toàn được trí tới Ninh Lăng, ủy ban kỷ luật đã trình đón tác phong làm việc khá tốt, chẳng qua việc điều tra các vụ án đầu quận huyện và các ban ngành lại đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Lăng thậm chí còn phê bình ủy ban kỷ luật thiếu sức sáng tạo trong công việc chưa biết đi làm đúng giờ Chẳng qua như vậy vẫn không làm toàn lực trí thay đổi Đồng chí lực trí Chuyện này anh bố trí một chút Các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh Đang trên đường tới Ninh Lăng Ờm nếu cần anh có thể gọi thêm người bên cục công an Cam đoan không có sơ sót gì Các đồng nhìn toàn lực trí và nói Bọn nọ hôm nay muốn bắt vương bá đào cùng cung tự thành Hai người tiêu vượng minh Lục kiêm dần ngồi ngẩn đa như bị hóa đá Vương Bá Đào năm trước mới được điều từ chủ tịch quận Đông Giang sang làm bí thư huyện ủy Thổ Thành. Là ngôi sao chính trị mới ở Ninh Lăng, cùng tự Thành là phó bí thư Phong Đình, hơn nữa mới tổ chức trưởng ban tổ chức cán bộ sang làm phó bí thư Trừ Lâu. Vương Bá Đào là đồng hương với Hoàng Lăng, hơn nữa hai người này vẫn rất thân thiết. Sẽ đã chuyện là điều hai người vẫn có sự cảm từ trước. Nhưng Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện vào ngày, hai người vốn nghĩ Vương Bá Đào không dính vào, vậy mà bây giờ lại sắp bị bắt. Về phần cùng tự Thành là người ông đắc nhiều năm ở phong đỉnh, làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã hơn 6 năm mới được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy. Đoàn lực chính gấp trở lại, đứng lên và nói. Bí thư Cao, tôi đi trước. Tôi nghĩ cũng nên điều vài người bên viện giám sát phối hợp mới được. Uhm, anh tự quyết định. Cả đồng gật đầu nói. Bản danh sách này tôi sẽ cầm đi xem một chút, đến lúc ấy tôi sẽ thông báo tình hình với trưởng ban tiêu. Toàn lực chí nói xong liền đi ngay. Lúc này dù Lục Kiếm Nhân và Tiêu Phượng Minh cô ngô cũng biết vấn đề là từ đâu. Nhìn Toàn Lực Chí bình tĩnh rời đi mà bọn họ không khỏi run lên. Hoàng Lăng song đời cũng không oán. Lục Kiếm Nhân thế mới biết chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Toàn Lực Chí này đúng là chuyên nghiệp, mình so sánh bị đúng là không cùng cấp độ. Đương nhiên Lục Kiếm Nhân ở chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đã phá vài vụ án, đương nhiên Toàn Lực Chí nửa năm qua không làm gì nhưng vừa ra tay đã tạo thành cơn động đất lớn ở Ninh Lăng. Cầu Đông quay mặt đi bình thường nhưng trong lòng cũng đang khá phức tạp. Thực ra sau khi hắn biết Hoàng Lăng xảy ra chuyện, tư lự không dễ, nhất là Ninh Lăng ở sao trung tâm lại phát triển kinh tế rất nhanh, khiến uy tín của Hoàng Lăng ở đây rất cao. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng đắc cao, làm như thế nào lại có thể túm được Hoàng Lăng. Hàn Vân rất khó hiểu về việc này. Ủy ban kỷ luật tỉnh tuyệt đối không buông duyên vô cớ muốn điều tra Hoàng Lăng, mặc dù có chút đơn tố cáo, nhưng ủy ban kỷ luật tỉnh cũng tuyệt đối không thể dựa vào lời đồn mà điều tra ý tứ thị ủy là không thực tế. Muốn động nhân vật như Hoàng Lăng thì nếu không có bí thư tỉnh ủy gật đầu là không thể thậm chí còn cần thông báo lên ủy ban kỷ luật trung ương và ban tổ chức cán bộ trung ương phải biết rằng Hoàng Lăng đã được xác định vào thường vụ tỉnh ủy qua tới hơn nữa đã qua việc khảo sát nói không nghe một chút chính là chỉ còn kém đại hội đảng nữa mà thôi chỉ còn một tháng nữa là đến đại hội đảng tỉnh mà lại bắt Hoàng Lăng không sợ ảnh hưởng đến cục diện chính trị thì điều này nhất định có chứng cứ rất cụ thể mới được nhìn Lục Kim Dân và tiêu Phụng Minh đều đang thất thần Cả đồng cũng đã xúc động. Danh sách điều cử ủy viên đại hội đảng có cả Vương Bá Đào. Đây mới là bước đầu. Bây giờ khiến Bí thư huyện ủy thổ thành và Phó Bí thư huyện ủy chứng ban tổ chức cán bộ phong đình bị thiếu. Đây chính là gói một gậy vào đầu cao đông. Mặc dù chuyện không quan hệ gì với hắn nhưng anh phải lập tức bố trí người tiếp nhận công việc này. Chậm trễ không được. Mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết về cán bộ lãnh đạo cấp quận huyện ở Ninh lăng ngoài Tây Giang và Hoa Lâm. Chẳng lẽ chỉ nghe theo Lục Kiếm Nhân và Tiêu Phượng Minh, không nói Lục Kiếm Nhân và Tiêu Phượng Minh cố ý đồ gì không? Chỉ làm mà không có chuẩn bị, là điều hắn tuyệt đối không muốn làm. Tự làm bậy không thể sống. Cờ đồng có mạnh tay vào bàn khiến Lục Kiếm Nhân và Tiêu Phượng Minh mới tỉnh lại đôi chút. Bí thư cao, vụ án của Hoàng Lăng. Lục Kiếm Nhân trầm giọng nói, chỉ có thể là vụ án Hoàng Lăng, nếu không Lưu Bích nào sẽ không trực tiếp gọi cho Cao Đông, điều này làm Lục Kiêm Dần có chút buồn bực. Ờ, còn không biết bao người nữa đây." Cao Đông thở dài một tiếng. "Trình Văn Trang đã nói chuyện liên quan không động mà." Lục Kiêm Dần nuốt nước bọt nói. "Đúng thế, cán bộ cấp phó huyện trở lên của Ninh Lăng có bao nhiêu? Mới có hai người dính vào thì đâu là lớn, vấn đề nằm ở chỗ nó cứ đứt quãng không kết thúc thì chúng ta triển khai công việc như thế nào?" Lục kiêm dân có chút không cam lòng nói. Đại hội đảng tỉnh lập tức xây diễn ra. Danh sách đưa cử đại biểu của chúng ta không xác định được thì đi học kiểu gì? Tôi cũng thấy thế. Đầu tiên cứ định ra danh sách vì đại hội đảng thị xã không thể kéo dài được. Đến thứ sáu tuần sau là phải xác định được đại biểu tham gia đại hội đảng tỉnh. Cả đồng vung tay lên nói. Vì phần ủy văn kỷ luật còn điều tra gì nữa không thì chúng ta đến lúc đó sẽ điều chỉnh. Vậy cũng được, nhưng mà Bí thư Cao vương Bá Đào bị hủy bỏ tư cách đề cử đại biểu, vậy không phải nhanh chóng xác định đại biểu cho bên thổ thành mới được. Lục Kiếm Dân gật đầu đưa ra vấn đề khác. Các đồng cũng đã suy nghĩ việc này, bí thư từng quận huyện là người được xác định tham gia đại hội đảng tỉnh, bây giờ vương Bá Đào bị bắt thì ai thay thế? Nếu như chọn chủ tịch huyện hoặc phó bí thư huyện ủy tham gia thì dễ tạo ra phản đoán không cần thiết. Như vậy đi, đồng chí Kiếm Dân Đồng chí Phượng Minh, hay anh xem ai thích cả một chút. Bên Phong Đình có thể tạm gác lại, nhưng thủ thành không thể trì hoãn, phải mau chóng xác định bí thư huyện ủy thủ thành, tranh thủ trước thứ 6 tiến hành giải quyết vấn đề này." Cao Đông quyết đoán nói. Lục Kim Dân cùng Tiêu Phượng Minh gật đầu. Sau khi Lục Kim Dân, Tiêu Phượng Minh rời đi, Cao Đông ngồi đó mà suy nghĩ. Đến cô này phá vỡ bố trí của Cao Đông, hắn vốn không định nhanh chóng thay đổi nhân sự đến như vậy. Hắn hy vọng có thể thông qua một thời gian khảo sát rồi tổng hợp cân bằng một chút. Dù sao, hắn đã rời khỏi Ninh Lăng gần 4 năm, bí thư chủ tịch các quận huyện có nhiều người hắn rất lạ. Ngoài cán bộ Hoa Lâm và Tây Giang còn quen một chút ra, các quận huyện khác hắn không quen. Nhưng bây giờ Vương Bá Đào bị bắt, làm Cao Đông phải đối mặt thực tế. Thủ thành là cửa phía Tây của Ninh Lăng, sản xuất nông nghiệp có điều kiện khá tốt, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chỉ đứng giữa mà thôi. Vương Ba Đào được Hoàng Lang Bù Chi tới Thủ Thành Để chuẩn bị thay đổi tình hình Không ngờ cơn gió lốc lại tới nhanh như vậy Ở vấn đề nhân sự Cao Đông vốn định hỏi ý kiến Vu Liên Hương Trước đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ Nhưng hiện nay hắn không muốn dựa vào Vu Liên Hương quá nhiều Như vậy sẽ tạo thành thói quen không tốt Hắn hy vọng dựa vào phán đoán và quan sát của mình hơn Đương nhiên nghe một chút đề nghị cũng có thể Nhưng chỉ có thể là người đứng ở góc độ khách quan mà thôi Một bí thư huyện ủy khác với những chức vụ khác Khi chọn một bí thư huyện ủy tốt Thì nó có thể quyết định thành bại trong công việc của huyện đó Vương Bá Đào cùng cung tự thành Bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi Đã khiến Ninh Lăng càng thêm chấn động Trúc Văn Khôi mặt mày xa sầm lại Ngay cả thư ký cũng không dám vào Trúc Văn Khôi biết Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào sơ lưng mình Đợi xem mình bao giờ bị bắt Nhưng Trúc Văn Khôi không thèm để ý Chúc Văn Khôi y có thể làm phó thị trưởng Ninh Năng này không phải dựa vào Hoàng Lăng để bạt Sau khi Hoàng Lăng rời khỏi Tân Châu Y ở huyện Tân Âm vẫn làm tốt Dù là bí thư thị ủy Tân Châu Tôn Nghĩa Phù cũng phải thừa nhận Y làm ở đó vẫn khiến kinh tế huyện phát triển nhanh Đương nhiên Chúc Văn Khôi cũng phải thừa nhận Mình đến làm phó thị trưởng Ninh Lăng Cũng là do Hoàng Lăng giúp một chút Nếu không cán bộ dự bị vẫn chỉ là dự bị Dự bị đến bao giờ lại là việc khác Mặc dù bên ngoài có lời đồn, nhưng Trúc Văn Khôi không thản tư lung tâm. Ý từ Tân Châu đến Ninh Lăng không lâu, năm ngoái phụ trách mảng an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tiếp dân, năm nay Nghi bán thị xã điều chỉnh phân công công việc, y mới nhận mảng đất đai, xây dựng thành thị và giao thông tứ tay Lý Đại Phú mới vào thường vụ. Hoàng Lăng là người như thế nào thì Trúc Văn Khôi biết đôi chút, y không bốn đánh giá những Hoàng Lăng có ơn giúp y. Điểm này dù đối mặt với Bí thư thị ủy hay thị trưởng mới, Trúc Văn Khôi cũng dám nói. Ở Tân Châu, Tôn Nghiệp Phú có chút thành kiến với y, là vì y có quan điểm khá giống với Hoàng Lăng. Y ở Tân Châu mấy năm nhưng vẫn không được đề bạt, dù những người cùng thời đã được thành thương vụ thị ủy hoặc phó thị trưởng. Nếu không phải Hoàng Lăng thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đều y trên Đình Lăng thì có lẽ Trúc Văn Khôi cho rằng mình vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí Bí thư huyện ủy huyện Tân An. Chúc Văn Khôi thậm chí có cảm giác mơ hồ năm nay Hoàng Lăng đề nghị ủy ban thị xã điều chỉnh phân công công việc để mình phụ trách mảng đất đai, xây dựng thành thị cùng giao thông là có ý đồ của y. Chỉ là Hoàng Lăng chưa bao giờ có ám chỉ gì, có lẽ chưa kịp ám chỉ. Điều này làm Chúc Văn Khôi cảm thấy mình khá may mắn. Y không biết nếu Hoàng Lăng yêu cầu và ám chỉ thì mình có thể kiên trì không vượt qua nguyên tắc không. Nhưng Hoàng Lăng bị bắt vẫn làm Chúc Văn Khôi khiếp sợ, đồng thời cũng giật mình Hoàng Lăng là người có thể làm việc, điều này dù làng cán bộ ở tỉnh hay Ninh Lăng đều có thể thấy. Trong quá có thể làm việc không có nghĩa, anh có thể vượt qua giới hạn làm người. Hoàng Lăng ngã, bây giờ Vương Bá Đào cùng Cung tự thành cũng bị bắt, vậy mình thì sao, có thể bị lên lụy bởi việc này không? Y trước đó không có qua lại gì với Cao Đồng, thậm chí gặp cũng mới là lần đầu. Đối phương dù không chọn ra tật xấu của mình, nhưng nếu yêu cầu ủy ban thị xã điều chỉnh phân công công việc của mình, Điều mình về mấy ngành không quan trọng như tiếp dân lâu trước thì sao? Cốc cốc Tiếng gó cửa làm Trúc văn Khôi tỉnh lại Ý không nhịn được nói Có chuyện gì? Thư ký cẩn thận đẩy cửa đi vào nói Thư trưởng Trúc Vừa nãy Vân Dệ gọi tới nói bí thư cao Mời ngài đến văn phòng bí thư cao ạ Vân Dệ Trúc văn Khôi trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai Văn phòng thị ủy có thông báo nói Vân Dệ đã làm thư ký của bí thư cao Ờ, tôi biết rồi, Trúc Văn Khôi nhớ mày. Cậu Đông không biết mình mời Trúc Văn Khôi tới lại làm đôi phương suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn chỉ là thấy thư ký vân vẹn đặt bản quy hoạch của bên ủy ban đưa sang nên mới gọi Trúc Văn Khôi tới. Bản quy hoạch tài nguyên đất cho sản xuất nông nghiệp của Trúc Văn Khôi đưa ra khá sáng tạo, nhất là việc tổng hợp tài nguyên đất ở khu phát Ninh Lăng, khu công nghiệp Lâm Cảng, khu Hà Nam quận Tây Giang. Tăng cường thống nhất quy hoạch và xây dựng phương tiện trụ cột Trúc Văn Khôi phụ trách mảng đất đai Xây dựng thành thị cùng giao thông Hơn nữa mới phụ trách không lâu Mà đã đưa ra được như thế này là khá hiếm có Bây giờ Cao Đông còn không dám chắc Phương án quy hoạch này có khoa học không Nhưng ngán nhìn qua thì thấy có chút ý tưởng mới mẻ Không giống như mấy quy hoạch khơi khơi Tư tưởng thì tốt Nhưng áp dụng vào thực tế lại không được là bao Bí thư Cao Ngài tìm tôi Ờ ngồi đi Lão Trúc Cả đồng cười cười đứng lên ra hiệu đối phương ngồi xuống hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế Lão Trúc mới đến Ninh Lăng năm trước hả? Cả đồng bác bao thuốc mời Trúc Văn Khôi Vâng tháng 10 năm trước Khi đó bí thư cao đã rời khỏi Ninh Lăng được 2 năm Trúc Văn Khôi cũng không hề khách khí cầm thuốc châm hút Ồ Tân Châu là nơi tốt tôi đã tới mấy lần Điều kiện còn đẹp hơn Ninh Lăng Phương tiện trụ cột cũng tốt Tân Châu đúng là tốt Nhưng nếu nói điều kiện tốt hơn Ninh Lăng thì chưa chắc Trúc Văn Khôi cũng đang nghĩ thông Không việc gì phải phụ họa Hùa theo đối phương Ồ Cả đồng có chút kinh ngạc nhìn Trúc Văn Khôi Tân Châu là nơi giao nhau Của đường sắt An Nam, An Quế và Tây Liễu Hơn nữa còn có cảng Tân Châu Lại có cao tốc An Quế, Thông Đa Biển Điều kiện Thủy Điện cũng tốt Cũng là nơi tốt để trồng cây Nông nghiệp á nhiệt đới Ninh Lăng chúng ta mặc dù không kém Nhưng vẫn kém hơn Tân Châu đôi chút Hà hà Bí thư cao Ngày đây là nâng nguy phong người khác Giảm sĩ khí của mình Ninh Lăng chúng ta nằm ở giao điểm An Tương Từ trước đến giờ vẫn là trung tâm qua lại giữa An Đông Tương Tây Vị trí địa lý rất quan trọng Bây giờ đường sắt Tây Liễu đã nối liền Bắc Nam Bắc có thể đến Tây Lũng Nam tiếp Bát Quế Còn cả đường sắt An Tương Năm sau sẽ xong nối liền Nam Quận Huyện của Ninh Lăng chúng ta Càng Ninh Năng cũng sắp hoàn thành Năng lực cho tàu thuyền đa vào tăng lên rất nhiều Có thể nói Ninh Năng không thẹn là trung tâm của An Đông, Tương Tây cao Đồng đúng là không ngờ Trúc Văn Khôi này lại tranh cái với mình Chẳng qua hắn không phải thừa nhận Trúc Văn Khôi nói có lý Ninh Năng chúng ta có tài nguyên phong phú Nhất là tài nguyên nước và khoáng sản Hàng 100 phát điện ở sông Kim Mã, Vân Lĩnh Tiến vào giai đoạn phát triển Hương Thịnh Nó sẽ cung cấp nguồn điện phong phú Cho sự phát triển kinh tế của thị xã Khuê Dương, Vân Lĩnh, Thương Hoãn có Quảng Đá, Thạch Anh Hoa Lâm Phong Đình có suối nước nóng, Tám Nguyên Đừng Trúc Văn Khôi có thể nói rất lưu loát Thao thao bất tuyệt Chuyện này vốn thường là Cao Đông nói chuyện với người khác Nhưng không ngờ hôm nay lại đổi khác Cao Đông cũng nghe khao chăm chú Không ngờ vì phó thị trường này Anh nói giỏi đến vậy Suy đoán cũng rất rộng Ờm, um, Lão Trúc Xem ra anh đến Đình Lăng chưa lâu Mà rất quen thuộc tình hình Đình Lăng chúng ta Cao Đông cười ha hả nói tiếp tục tôi rất có hứng thú ai cũng nói điều kiện ninh lăng kém tôi nói đây là không đúng thực ra nguyên nhân chủ yếu là phương tiện trụ cột kém được đầu tư nên mới vậy nhưng bây giờ đừng sát tư liệu cùng cảng ninh lăng xây dựng xong sẽ phá vỡ sự trói buộc đó cảng ninh lăng sẽ là biên tàu lớn nhất quanh vùng sẽ tạo thành sức hấp dẫn lớn để vận chuyển qua đây trúc văn khôi nói làm cơ động vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Cao Đông biết mình không thích đồng nghiệp luôn đáp vẻ trầm bổn, lên mặt cụ non mà thích cán bộ có mục tiêu, đầu óc đó rằng cán bộ có tác phong cẩn thận, bảo thủ theo Cao Đông thấy miễn cưỡng dùng cho cán bộ ủy ban kỷ luật. Trục Văn Khôi không còn trẻ mấy, đã 47 tuổi, vậy mà còn có đầu óc thoáng như vậy, điều này rất phù hợp với hứng thú của Cao Đông. Đương nhiên bây giờ Cao Đông còn chưa chắc người này chỉ là khoe khoang khoác lác lý luận xuông hay là người nói được làm được, điều này còn cần hắn quan sát tiếp. Hai người trao đổi từ việc xây dựng phương tiện giao cố thiện này của Ninh Lăng, nhất là đường giao thông ngầm mấy viện nghèo, sau đó nói đến phát triển quy hoạch đô thị, cả đồng thật không ngờ quan điểm của đối phương lại hợp thời như vậy. Trúc Văn Khôi đưa ra vài quan điểm khá mới mẻ, y cho rằng Ninh Lăng phải có một mục tiêu trở thành đô thị trung tâm của khu vực An Đông tương tây, thì xã Ninh Lăng sẽ phát triển kinh tế theo mục tiêu này. Y cũng phân tích hoàn cảnh vị trí địa lý, hoàn cảnh của Ninh Lăng phía tây cách Ando hơn ba km, tầm hơn bốn tiếng đi xe; cách Trường Sa cũng hơn bốn km, tầm hơn năm tiếng đi xe. Vừa lúc nằm ở điểm giao thông Ando tương tây, mà cách Ninh Lăng không đầy một km về phía tây là Vĩnh Lương, do cơ cấu ngành nghề nên khiến cho cuộc sống ở đây không đảm bảo. Phía bắc là Thung Thành có thực lực kinh tế kém và hoàn cảnh địa lý phức tạp, quyết định nó không thể cạnh tranh với Ninh Lăng. Nói cách khác, từ ba mặt Đông Tây. Ninh Lăng đều có cơ sở để tạo thành tâm điểm của khu vực Nếu như nói điểm thiếu duy nhất chính là Ninh Lăng còn kém về kinh tế so với Tân Châu ở phía Nam Nếu như nói kinh tế Ninh Lăng có thể phát triển vượt qua Tân Châu Quy hoạch đô thị có thể trên tầm Tân Châu Cảng Ninh Lăng thu hút tàu thuyền chạy vào hơn cảng Tân Châu Cao tốc an tường được khởi công Như vậy Ninh Lăng sẽ có tương lai phát triển rất tốt Trúc Văn Khôi đưa ra việc xây dựng đô thị ở Ninh Lăng Cần có quy hoạch lâu dài Tầm nhìn càng xa hơn. Như vậy có thể tránh cho khi Ninh Lăng phát triển Sẽ gặp việc quy hoạch xây dựng Đổi quy hoạch phá vỡ xây dựng lại Lão Trúc xem đại anh đã chú trọng Việc quy hoạch đô thị của Ninh Lăng chúng ta Sao không nói ra điều gì cụ thể cho tôi nghe chút Cả đồng đưa cho Trúc Văn Khôi Điều thuốc thứ ba Nên cười ha hả nói Hà hả Bí thư cao Không giấu gì ngài đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của tôi Tôi mới chỉ nói chuyện với thị trưởng dược quân một lần Thị trường Dược Quân nói cần phải cẩn thận nghiên cứu Ủy ban thị xã cũng đưa ra quy hoạch chính thức Ngài coi đây như văn bản trưng cầu ý kiến là được Theo ý kiến của thị trưởng Dược Quân Bản quy hoạch đã được gửi đến tay từng vị lãnh đạo thị xã Mới tất cả mọi người cho ý kiến Trúc Văn Khôi lắc đầu nói Về phần thứ tự cụ thể mà ngài muốn Thì tôi cảm thấy chỉ sợ còn cần mời chuyên gia để đưa ra luận chứng khoa học Sau đó mới nghiên cứu cụ thể Trúc Văn Khôi cũng không giấu mà nói thẳng đây mới là ý tưởng bước đầu của mình, sự cụ thể là chưa có mấy, còn cần chuyên gia trong nghề xem qua. Tác phẩm thẳng thắn này làm cao đông đánh giá cao, không sợ anh không biết, chỉ sợ anh không biết còn dò vờ, còn đòi chỉ huy đầu đâu. Ừm, lão trúc, tôi đồng ý với anh. Thủy ủy ủy ban có thể đưa ra phương hướng chung, nhưng quy hoạch cụ thể cần do người trong nghề đưa ra. Đương nhiên tôi cảm thấy anh nói còn thiếu một điểm, không phải nhà khoa học đưa ra bản quy hoạch hợp lý là thị xã sẽ quyết định. Thị ủy, ủy ban mặc dù có tác dụng chủ đạo Nhưng còn cần lấy ý kiến của các ủy viên đại hội đại biểu nhân dân Và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Ngoài ra còn phải mời dân chúng nội thành tham gia vào phương án quy hoạch đô thị ninh năng chúng ta Bọn họ mới là chủ của đô thị này Chỉ tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt tình của bọn họ lại Thì công việc của chúng ta sau này mới không bao giờ bị thất bại Trúc Văn Khôi nhìn cao đông Không thể không nói người này có thể làm bí thư thị ủy Không phải là ngẫu nhiên bao sao không ít cán bộ trong thị xã nói chuyện đều là vừa mong chờ vừa kính sợ hắn mong chờ thì hôm nay mình thấy một chút kính sợ thì sao ha ha không chừng lát mình cũng sẽ được gặp làm Trúc Văn Khôi có chút buồn bực là đến khi cao đồng ám chỉ cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây Trúc Văn Khôi vẫn không thấy đối phương có ý gì nhắm vào mình cả tối nay Trúc Văn Khôi nhất định không ngủ được chẳng qua chằn trọc là do tự ý tìm mà thôi. Cả đồng hoàn toàn thật không ngờ, mình chỉ tùy ý mời Trúc Văn Khôi tới mà đối phương lại suy nghĩ nhiều như vậy. Một bí thư thị ủy có chồng một vị phó thị trường nào đó thì sẽ quyết định sự chìm đổi của vị phó thị trường đó. Sau khi giao việc bố trí hội nghị đại hội đảng tỉnh cho Lục Kiêm Dân và Tiêu Phượng Minh, cả đồng tiến hành một cuộc đi dạo cực nhanh đến 6 quận, huyện trong 3 ngày. Trên danh nghĩa là kiểm tra tình hình chuẩn bị cho đại hội đảng nhưng ngán chủ yếu nói chuyện với bí thư chủ tịch các quận huyện đó. Nửa ngày thời gian nhất định không đạt được gì, nhưng ít nhất có thể mơ hồ biết suy nghĩ trong công việc của lãnh đạo quận huyện đó. Các đồng từ trực đến giờ cho rằng nếu trong lòng anh không có mục tiêu, như vậy anh không xứng làm bí thư chủ tịch quận huyện, chỉ theo chào lưu mà thôi. Người ta thu hút đầu tư, anh cũng thu hút đầu tư, người ta xây dựng cơ bản, anh cũng thế, người ta cổ vũ công ty tư nhân phát triển, anh cũng làm theo tất cả không kết hợp tình hình thực tế của địa phương mua quáng theo chiều gió đó chính là kẻ không làm tròn nhiệm vụ tiêu phượng minh không đi theo cao đông xuống quận huyện mà tập trung vào việc chuẩn bị đại hội đảng của thị xã hai người lục kim dân tiêu phượng minh đang rất bận đây là nhiệm vụ đầu tiên cao đông giao cho bọn họ theo yêu cầu của cao đông chính là phải hoàn thành thắng lợi không có một dây nguy hiểm chẳng qua đây dù sao cũng là hội nghị vài năm có một lần nên lục kim dân và tiêu phượng minh đã quen Chỉ là tình hình hội nghị lần này có hơi khác một chút. Thứ nhất, Hoàng Lăng mới xảy ra chuyện, còn liên lụy đến Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng một ít người. Thứ hai, Cao Đông mới tới, nhất định cần phải có gì đó tạo điểm sáng. Hơn nữa, Tiêu Phượng Minh lần này cũng cố ý tránh khỏi việc cùng Cao Đông đi xuống quận, huyện. Dù sao y bây giờ, chức chủ yếu là trưởng ban tổ chức cán bộ. Chức trưởng ban thư ký thiệu vị chỉ là kiêm nhiệm tạm thời, chỉ chờ Cao Đông chọn mà thôi. Lục Kiêm Dân cùng Tiêu Vượng Minh cũng đại khái biết mục đích xuống quận huyện lần này của Cao Đông. Bí thư huyện ủy Thủ Thành không thể để chống quá lâu, Cao Đông lần này đi trên thực tế là đi tìm nhiều nên để ai làm bí thư huyện ủy Thủ Thành. Hắn không đến ba quận huyện Vân Lĩnh, Tây Giang, Phong Đình, hai người đều mơ hồ đoán được Cao Đông không định chọn người làm bí thư huyện ủy Thủ Thành từ ba nơi này, bí thư chủ tịch huyện Vân Lĩnh năm trước mới điều chỉnh. Bên Tây Giang thì Tiêu Phượng Minh cũng biết đó, tăng lệnh tuần tất nhiên không thể tới Thổ Thành, mà chủ tịch quận Tống Kiến nghe nói không được Cao Đông hài lòng, còn Phong Đình thì cung tự thành xảy ra vấn đề, bí thư chủ tịch huyện bây giờ có năng phải làm kiêm điểm. Tư hành trình của Cao Đông thì Tiêu Phượng Minh có thể thấy ý đồ của hắn, Cao Đông sẽ không chọn ủy tư huyện ủy Thổ Thành tư ban ngành trên thị giá, mà Tiêu Phượng Minh thậm chí có thể phán đoán quận huyện nào nơi vào cuối cùng đất khảo sát này thì chủ tịch hoặc bí thư huyện ủy ở đó sẽ được điều tới thủ thành. Ừm, dựa tao ý của các anh thì các huyện có tình hình thực tế của mình, vừa có thể học tập kinh nghiệm của bạn, đồng thời cũng phải căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra từng giai đoạn trong công việc. Các đồng gật đầu nói, sau khi thị sát tập đoàn Quang Minh ở Thương hóa, tâm trạng hắn khá vui vẻ. Thương hóa vị thủ tập đoàn Quang Minh, tập đoàn lớn trong sản xuất sữa mà tốn không ít tâm tư. Nhất là khi tập đoàn Airlines cùng Tây Hoa đã đầu tư vào Hòa Lâm, Thương Hóa nếu muốn thu hút được tập đoàn Quang Minh thì gặp phải không ít áp lực. Những bí thư huyện ủy cao xuyên và chủ tịch huyện Nguyễn Hiểu Lam đã rất nhiệt tình nên làm tập đoàn Quang Minh cảm động. Hơn nữa, Thương Hóa còn cố gắng xây dựng trụ sở trông cỏ trong huyện, thậm chí còn chấp nhận bỏ tài chính đã hỗ trợ các hộ nông dân trông cỏ trước, giúp đỡ nông dân mua bỏ sữa cuối cùng mới khiến tập đoàn Quang Minh đầu tư vào Thương Hóa. Tập đoàn Quang Minh Tiến Bảo đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Thương Hóa Năm 2001 Tập đoàn Sữa Thái Tử cũng là hạng mục thu hút đầu tư lớn nhất của Thương Hóa Tập đoàn Sữa Thái Tử dựa vào trụ sở trong cỏ và lượng sữa nguyên liệu Càng lúc càng lớn của Thương Hóa mà xây dựng nhà máy sản xuất sữa chua Dự tính cuối năm này có thể đi vào sản xuất Thương Hóa đang phát triển theo con đường Trước đây Hoa Lâm đã chọn trụ sở trồng cỏ ở Hoa Lâm thậm chí còn lan sang cả huyện Tây Hà, thị xã Thông Thành. Ngành thực phẩm đã thành sản nghiệp trụ cột lớn nhất của Hoa Lâm. Mới tập đoàn sản xuất sữa, chế biến thịt và đông đảo công ty chế biến đồ gia khiến tổng GDP của Hoa Lâm nhanh chóng bay lên thứ hai và chỉ xếp sau Tây Giang. Bởi vì Hoa Lâm phát triển nhanh nên đã kích thích thương hóa nằm bên, nhất là sau khi ngụy Hữu Lam, thành chủ tịch huyện đã cùng Cao Xuyên cẩn thận phân tích tình hình hiện tại của thương hóa bọn họ cho rằng điều kiện thương hóa tương tự hoa lâm có đủ cơ sở để phát triển như hoa lâm. về phía thương hóa liền bắt đầu học tập phát triển trụ sở trồng cỏ như ở hoa lâm, cùng với việc chủ động tìm kiếm công ty, tập đoàn có thể đầu tư vào thương hóa, tránh trường hợp thương hóa lại trở thành nơi cung cấp sản phẩm cho hoa lâm như vài huyện khác. rất nhanh tập đoàn quang minh, tập đoàn sữa thái tử đã đầu tư vào thương hóa. nhưng thương hóa không chỉ hài lòng với ngành công nghiệp thực phẩm này, bọn họ còn lợi dụng tài nguyên thuốc phong phú của thương hóa mà mời các công ty dược từ tỉnh ngoài tới. Trước mắt đã chọn một công ty đầu tư vào thương hóa. Ngoài ra, huyện cũng đang đàm phán với một công ty từ sơn đông tới về việc xây dựng nhà máy đường ở đây, lợi dụng khu vực thung lũng thương hóa mà trồng bía. Hợp đồng ký kết có giá trị hai triệu, giá trị sản lượng hàng năm đạt trên năm triệu. Bí thư cao, thương hóa có trụ cột khá yếu. Bí thư cao xuyên và tôi hai năm qua tốn không ít tâm trí, nhất là bí thư cao xuyên ngay như một chút. Khi Tô tới Thương Hoa thì Bí thư Cao Xuyên tác quận đền bây giờ đã lâm tấm hòa râm. Cao Đồng có chút hứng thú, nghe hai người giới thiệu tình hình Thương Hoa. Căn cứ tình hình thực tế hắn biết thì năng lực của Cao Xuyên có hạn, biểu hiện mấy năm ở Thương Hoa đều khá bình thường. Chẳng qua Ngụy Hầu Lam lại là người có nhiều ý tưởng mới trong vấn đề kinh tế. Nhưng đúng như Cao Xuyên nói, chu cột của Thương Hoa quá kém khiến con đường phát triển của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, đã tập trung chính vào khu khai phát, cũng ít chú ý đến quận Tây Giang cùng quận Đông Giang, chứ đừng nói các huyện khác. Đầu này làm Ninh Lăng phát triển theo con đường của miền châu trước kia. Khu khai phát thị sản phát triển rất nhanh, làm đầu tàu kéo kinh tế, cả thị xã tiến lên, nhưng làm chênh lệch kinh tế giữa huyện và đô thành càng lúc càng lớn. Ngoài Hoa Lâm còn có thể duy trì liên tục phát triển đa, bây giờ chỉ có huyện Khê Dương miễn cưỡng đuổi theo, còn Vân Lĩnh thổ thành Phong Đình tao lập thậm chí Đồng Giang đều bị bỏ xa. Làm cầu Đông khó yếu nhất chính là Đồng Giang, Đồng Giang có điều kiện tốt, mặc dù không nói vượt qua khu khai phát vào quận Tây Giang, nhưng nó có vị trí địa lý tốt vậy mà sau khi Cao Đông trở đi 3 năm ở đây vẫn không có thay đổi gì lớn. Tình hình Tây Giang chỉ có thể nói là tạm được, mặc dù khu Lâm Cảng cũng khu Hạ Nam đang được khai thác nhưng năng lực của Mạc Vinh tập trung chính vào việc xây dựng, khi cơ sở vật chất xây dựng xong cũng còn cần có các công ty đến đầu tư vào đó. Ở đêm nay Tây Giang không có nhiều hành động đột phá. Hoặc Vân Đạt phụ trách công nghiệp, nhưng một bản thân tăng lĩnh thuần lại không giỏi về kinh tế, còn Tổng kiến là chủ tịch quận nhưng không có gì để nói. Chỉ một câu, tình hình Tây Giang không thể làm cao đông hài lòng. Trong mắt cao đông, Tây Giang có khu Lâm Cảng cũng khu Hà Nam thì có thể nói đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, bảo sao thị giám muốn thu khu Hà Nam về để thị giám quản lý. Đừng nên việc này bị Tây Giang kiên quyết phản đối. Thị xã cũng chưa hạ quyết tâm, nhưng việc này để đó, chẳng qua theo Cao Đông thấy, nếu tình hình phát triển của Tây Giang vẫn như cũ thì đừng nói là Hà Nam mà ngay cả khu Lâm Cảng cũng rất có thể thu lên thị xã, do thị xã quy hoạch và phát triển chung. Có lẽ điều duy nhất làm Cao Đông hài lòng là biểu hiện ở khu khai phát, mặc dù vẫn có khuyết điểm nhưng không thể không thừa nhận hơn 3 năm qua, khu khai phát đã thay đổi gần như hoàn toàn. Từ 10 công ty do hắn kéo vào Đến bây giờ khu khai phát đã có 80 công ty. Nhiều công ty có quy mô không nhỏ. Điều này làm khu khai phát gần như tháng nào cũng có thể có công ty xây dựng xong. Giai đoạn mở rộng thứ hai của khu khai phát cũng đã kết thúc. Nó càng cung cấp sân khấu lớn hơn nữa cho sự phát triển của khu khai phát. Chuyến đi này mặc dù nhanh nhưng cào đồng vẫn tự nhận có chút thu hoạch. Mặc dù không thể nào nắm rõ tình hình thực tế các quận, huyện nhưng ít nhất Hàn cũng có cảm nhận trực quan về các lãnh đạo quận huyện đó. Tiêu Vựng Minh đoán không sai, Tào Đông lần này đi là vì vị trí bí thư huyện thủ thành còn để trống, việc này cần phải giải quyết nhanh, thoạt nhìn thứ đơn giản, Ninh Lăng có 7 huyện, 2 quận, 1 khu, thêm cả các ban ngành, số lãnh đạo không hề ít, nhưng Tào Đông cũng không muốn quyết định một cách sơ sót. Lục Kim Nhân cùng Tiêu Vựng Minh chắc cũng có thể thấy mục đích chuyến đi này của mình. Như vậy cũng tốt, để khiến mọi người phải suy đoán nhiều. Hiện nay theo văn thấy, Ngụy Hầu Nam đi tổ thành là thích hợp nhất. Phải nói 3 năm qua, Hoàng Lăng không có đồng ta quá lớn với nhân sự ở các huyện, nhất là huyện Cố Kinh Đế Lạc khẩu. Có lẽ đây là chỗ hay của Hoàng Lăng, dựa vào khu khai phát linh lăng mà đánh thiên hạ. Dồn tất cả tài nguyên vào đây, tạo ra một điểm sáng là đủ, lãnh đạo hầu hết đều đến xem điểm sáng, nếu không được thì quận Tây Dương vào huyện Hoa Lâm cũng có thể chia sẻ gánh nặng. Về phần sự nghèo khó phía sau thì ai thèm hỏi. Về văn phòng Cả đồng cười khổ một tiếng, đây là sự thật phía sau ánh sáng, đúng là khu khai phát Ninh Làng có xu thế phát triển mà mấy thị xã khác của tỉnh không thể so sánh, nhưng các huyện thì sao? Đây là một vấn đề, cả đồng không hy vọng thấy Ninh Làng có chênh lệch quá lớn giữa thành thị và nông thôn, dù tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn nữa, hắn cũng hy vọng hai bên không thể xuất hiện khe đánh khủng lồ, mặc dù có thể phát triển kinh tế nội thành để thúc đẩy phát triển kinh tế ở huyện. Nhưng quyết không thể vì phát triển kinh tế nội thành Mà giảm đầu tư vào phát triển kinh tế ngoại thành Theo cao đồng thấy Ở điểm này thị ủy ủy ban Ninh Lăng đã sai Đại hội đảng thị giá Ninh Lăng diễn ra thắng lợi Ca đồng nhìn tin đầu tiên trên báo Rồi để sang bên Cuối cùng đã xong việc này 56 đại biểu đã được chọn Trong đó bao gồm cả Nguy Hầu Lam Bí tiêu huyện Thổ Thành mới nhậm chức Ở tình hình hiện nay Ca đồng không muốn lên tiếng trong các loại hội nghị này nhưng hắn biết điều này không thể do hắn quyết định hắn còn phải kích thích lòng dân trong hai tuần nhận chức ngoài việc ba ngày đến sáu quận huyện ra cả đồng không xuống nữa vấn đề đầu tiên cần giải quyết là ổn định thành viên bộ máy thị giá chỉ khi bộ máy ổn định thì mới nói tới việc khác khi chọn trưởng ban thư ký thị ủy cả đồng đã nói chuyện với trung giả quân lục kiếm dân và tiêu phượng minh tăng lệnh thuần là người có tác phong cẩn thận ôn hòa năng lực phối hợp mạnh là sự lựa chọn khá chính xác vì thế khi Cao Đông đưa tăng lệnh Thuần ra thì mấy người kia đều thật lòng đồng ý. Nhưng sau khi tăng lệnh Thuần làm trưởng ban thư ký, thì ai sẽ nhận chức bí thư quân ủy Tây Giang cũng là vấn đề khó khăn. Cao Đông tạm thời chưa đưa vấn đề này ra, dù sao liên tục có vài động tác cũng cần người ta có thời gian tiêu hóa. Việc bổ nhiệm Ngụy Hữu Lam và tăng lệnh Thuần đều được hội nghị thượng nguyên nhất trí thông qua do những biểu hiện của họ. Nội dung của cuộc hội nghị thường ủy đầu tiên rất đơn giản, chỉ là đề cử người làm trưởng ban thư ký thị ủy, vừa lựa chọn ai làm bí thư huyện ủy thổ Thành. Phó Bí thư quyền chủ tịch huyện Thương hóa. Cả đồng chỉ mất 45 phút để kết thúc hội nghị, hiệu suất làm việc có thể nói rất nhanh chóng. Cả đồng ngồi trong văn phòng và thấy mình khá cô đơn, sau khi dán về Ninh Lăng, cấp dưới ở quận huyện cũ Thật đa vẫn nhiệt tình, đã đến chỗ hắn ngồi nhưng vì ở thị xã hình như còn chưa quen với thân phận hiện nay của hắn.